quý thính giả thân mến kho sách nói com vn mời quý thính giả cùng bước vào bài học thứ chín của cuốn sách đừng bao giờ nói không bao giờ bài học thứ chín giữ bình tâm và tỉnh trí cách đây mấy năm tôi lo âu về những điều hết sức buồn cười trong đầu cứ nghĩ đi nghĩ lại chúng tại sao tôi lại nói như vậy tại sao tôi lại làm như vậy tôi không thể tin được chị ấy đã nói như vậy với tôi ý của chị ấy là sao anh ta thật sự muốn nói gì tôi có nên phản ứng khác đi không nhưng giờ đây tôi đã học được cách trở thành một người biết nhìn rộng hơn tất cả mọi việc đều có liên quan đến cách nhìn bạn sẽ biết được điều đó như thế nào khi bạn đang trong một hoàn cảnh khó khăn và ai đó nói với bạn đừng để điều đó làm mất tinh thần bạn chỉ cần bình tâm và tỉnh trí trước mọi việc đồng ý nhưng chính xác thì đó là cái gì câu trả lời đã đến khi tôi leo lên đỉnh một dãy núi nằm bên ngoài tuscon arizona ở đó cao bên trên các hàng cây đường phố và nhà cửa tôi có thể nhìn thấy xa hàng nhiều dặm toàn bộ cảnh tượng đầy cảm hứng đồng thời nhắc nhở tôi rằng bất cứ nỗi lo nào tôi mang vào lúc đó thật ra là điều hết sức nhỏ nhoi quá nhỏ quá tầm thường kinh nghiệm đó đã mang đến cho tôi hình ảnh sống động về những gì có nghĩa là có tầm nhìn về cái gì đó cho nên bây giờ khi ai đó làm điều gì gây tổn thương cho bạn hoặc bạn đang có một thất bại hay đã phạm phải một sai lầm xin hãy nhớ lại câu chuyện đứng trên đỉnh núi của tôi nó sẽ giúp bạn lồng những sự cố đó vào trong bối cảnh phương pháp này cũng tăng cường lòng tin cho bạn bởi nó cho phép bạn làm chủ được tình thế nếu bạn không thể thay đổi được hoàn cảnh của mình Hãy tôi h cách nhìn của mình. a của y đổi t đã học được bài học này khi làm việc chung với Jimmy Sidney người hy lạp một trong các đồng sự của tôi tại NFL Today là người đàn ông có giọng nói khàn khàn người mà trong cuộc đời mình sẽ chẳng bao giờ thắng được bất kỳ cuộc tranh tài hùng biện nào Jimmy từng là chuyên gia tính toán lợi thế cá cược tại Las Vegas rồi trở thành chuyên gia dự đoán bóng đá và nhà phân tích trong chương trình của chúng tôi tuy là người có cá tính vui vẻ và thỉnh thoảng màu mè nhưng jimmy lại là một người lưỡng lập anh ấy có vẻ có đến hai tính cách bên trong một con người có những khi chúng tôi có thể ngồi trò chuyện hết sức vui vẻ nhưng cũng có những khi anh ấy có thể thẳng thừng đến mức gây tổn thương anh ấy dường như đang có những vấn đề thật sự trước sự kiện có một phụ nữ đang ngồi ở bàn bình luận tin tức thể thao và tôi cảm thấy anh ấy đang chụp mọi cơ hội để khiến tôi phải ngã nhào chúng tôi làm việc chung với nhau trong hai mươi giây và rồi anh bắt đầu đưa ra những lời phê bình không thích hợp bằng giọng điệu dung tục để thăm dò thử xem tôi sẽ phản ứng ra sao anh ta đang chơi trò đấu trí với tôi điều này đã xảy ra nhiều lần trong một quãng thời gian lúc đầu tôi cố gắng cười trừ trong lòng thì nghĩ ô đúng là cái anh chàng jimmy thế rồi tôi cố gắng p h ớ t lờ anh ta nhưng điều đó quả thật đã khiến tôi bối rối đối với anh ta đó là sự trêu ghẹo đối với tôi đó là sự tấn công không ngừng của khắc căng cùng chí trước Cuối cùng chối chuyện đọc Sau ra nữa những khoảnh thẳng. này trong hình. này phỏng phút, khi thậm khi phát thêm khi anh gây giây xảy mấy mấy tôi từ vớt tôi đọc một điều đã đôi bài tạp lò ồ vâng cô ấy là một đứa bé con xinh đẹp anh ta nói nhưng bạn phải đỡ cô ấy lên bằng tấm bảng nhắc tuồng mới được và dĩ nhiên có người nào không nghĩ xấu khi nhìn vào cô ấy chà vậy là tôi nói rồi còn gì những lời lẽ chẳng tốt đẹp chút nào tôi đã có mặt ở đây s ắ n tay áo lên làm việc cố gắng thành công với tư cách một nữ phóng viên tin tức thể thao và anh ta thì lại lôi kéo nữ giới trở về với thời trung cổ bằng những nhận xét gợi dụng của mình tiết mục đang rất nổi tiếng số lượng người xem thật đông và tôi yêu công việc của mình tôi mạnh mẽ và có thể ứng phó với áp lực nhưng tôi có những hạn chế đối với những gì tôi sẽ phải chịu đựng và sẽ không chấp nhận thêm nữa được đó là một bước đi quan trọng đối với tôi khi tôi bước vào văn phòng giám đốc sản xuất và nói với ông ấy hoặc anh ta đi hoặc tôi đi ông ta đã cố gắng chấn dịu tôi đồng thời nói rằng tất cả chúng ta đều là người trong một đại gia đình phải một đại gia đình bất bình thường tôi nghĩ bụng các gia đình không phải lúc nào cũng êm ấm ông ấy nói nhưng chúng ta vẫn là một gia đình luật sư của tôi vào lúc đó ed h o s s t e t o n đã gọi điện cho ban giám đốc cps và nói với họ rằng trừ phi họ có những thay đổi Bằng không, tôi sẽ nghỉ、việc. Hành vi của jimmy rõ ràng có tính gây tôi việc. vi Jimmy sẽ của có rõ do ố i tôi gọi tuy vậy chúng không như v à lúc đó Do đó, mike pier giám đốc đầy óc sáng tạo và cực giỏi của chúng tôi đã nghĩ ra một giải pháp jimmy sẽ đến trường quay thật sớm vào các ngày chủ nhật để thu hình các đoạn của anh ta và sau khi anh ta ra về những người đồng chủ trì cùng với tôi brian muspetger và ivy gross sẽ bước vào để thực hiện tường thuật trực tiếp trước trận đấu viên giám đốc sẽ cho phát lại phần của jimmy trong suốt buổi phát sóng độ nửa giờ đồng hồ đó giải pháp này h ữ u dụng được khoảng một năm cho đến khi tôi quay trở lại sau khi sinh con gái trong thời gian tôi nghỉ phép jimmy đã quay trở lại hiện trường để thực hiện các phần tường thuật tại chỗ của tiết mục trước trận đấu và anh ta đã ngồi chỗ ghế của tôi cạnh brand anh ta hết sức thoải mái thêm nữa anh ta lại được có nhiều giờ phát sóng hơn trong lúc không có tôi vị trí của anh ấy tại cảnh quay đã được rời sang đầu bàn nơi các phát thanh viên ngồi cạnh chỗ của tôi nhưng lại cách x a brent lập tức tôi có thể cảm thấy sự căng thẳng tại hiện trường rõ ràng jimmy đang cáu kỉnh với brent vì lý do nào đó tối hôm đó tại một quán bar ở mạn đông có tên là p i e r s t r e e t tôi đang đọc báo sáng thứ hai jimmy gây gổ với brent lấy lý do anh ấy đã chú ý tôi nhiều hơn là chú ý jimmy khi phát sóng vào hôm chủ nhật brent đã trò chuyện với tôi nhiều hơn vào ngày hôm ấy vì đó là ngày đầu tiên tôi có mặt trong trường quay sau khi sinh xong nhưng anh ta chỉ chào mừng tôi trở về nhà mà thôi Sau đó khi simi buộc tội brent đã làm ngơ anh ta brent yêu cầu anh ta phải biết giữ gìn lời nói thình lình simi tự ái và đấm brent ngã lăn ra sàn ngày hôm sau trang nhất của tờ new york daily news cho đăng bức hình của tôi đầy cả trang với tiêu đề gương mặt đã gây ra sự cãi vã ầm ĩ ở quán rượu tôi bị sốc và hy vọng mẹ tôi sẽ chẳng bao Bà bước biết bệnh bệnh bệnh bị sốc sẽ sẽ sự Simi. sơ sống cố đối chẳng đọc được được của các con của con cũng chứng có con, có con. và vọng với và vì này là này. Là hy không hiểu nhiên thái anh thứ hai hỏi thể khi Tuy nó. ngoặt trong rằng trong nang đang nặng người nổi giờ mẹ một một mất mất tôi tôi Tôi rất tôi tự Tôi ai đứa do đâu. độ đã tự hỏi biết đâu đa số sự giận dữ và bực dọc của anh xuất phát từ việc phải vắng nhà quá nhiều và không thể đối diện được với bệnh tình của con mình tôi thật sự cảm thấy xót xa cho người đàn ông quá sức bất hạnh này tôi không cần phải bối rối vì anh ta gì nữa cả kinh nghiệm này đã dạy cho tôi điều gì đó liên quan đến cách ứng xử với người đang gặp khó khăn đừng mang trong lòng sự ác cảm nó sẽ gặm mòn bạn theo thời gian bạn phải đặt mọi chuyện trong bối cảnh của nó bằng cách hiểu được quan điểm của người khác trở lại phim trường vào chủ nhật hôm sau tất cả chúng tôi đã có một quyết định để giải quyết vụ c á i cọ ầm ĩ ở nơi công cộng giữa Jimmy và bây r rằng rồi Brent. trận trong e n Chúng cận nhận anh ta đúng thật là khắc hẳn. Ngày hôm đó tôi kết thúc phần phỏng vấn của mình và rồi chuyển mục sang cho jimmy và hai người đang đứng bên bản tướng nói ngày t một thật tôi biết tiếp ta thật tôi kết thúc tiết to tôi mới Jimmy hôm mục Jimmy cách hước. có cách chấp khác của cho cái các hài phải Hai hai phía hôm và là và và Và với b đó đó. về đấu sau để ở giờ chúng ta hãy đến với bren và jimmy tôi bắt đầu từ dưới bàn tôi lôi ra một cái kẻng ba góc chúng tôi đang sử dụng nhạc cụ gõ này ở khổ nhỏ hơn so với loại dùng trong các trận đấu quyền anh thời xưa tôi gõ vào nó bằng một cái r ù i nhỏ hiệp hai đây chuyển sang b r a n t và jimmy khi b r a n t đưa cây gậy của anh để chỉ lên tấm bảng khi trận đấu người ta thấy anh đang mang găng tay đấu quyền anh màu đỏ mọi người đồng phá lên cười hoạt cảnh này đã làm dịu đi sự căng thẳng và thay đổi tình huống thành một điều gì đó mà chúng tôi có thể xoay s ả được Jimmy m ấ t vào n ă m 1996 và tôi buồn là anh ấy không còn làm việc chung với chúng tôi nữa đúng thật là khôi hài tôi lại nhớ tiếc anh ấy sau những gì anh ấy đã nói về tôi trên tập pupal thật t r i trêu là cũng tạp chí đó đã yêu cầu tôi viết điều gì đó khi anh ấy qua đời tôi đã viết cả trang giấy nhưng những gì họ sử dụng lại là hoặc bạn mến anh ấy hoặc bạn mến sự ghét anh ấy tôi nghĩ lời đó nói lên tất cả cuối cùng tôi đã học được cách chấp nhận jimmy theo những gì anh ấy đang là anh ấy sẽ chẳng thay đổi đâu hoặc nếu anh ấy có thay đổi sự thay đổi đó sẽ chẳng phải là vì tôi hãy nhớ nó chẳng liên quan gì đến bạn nó liên quan đến họ đừng để vấn nạn của người khác trở thành vấn nạn của bạn nó là của họ chứ không phải là của bạn việc làm thay đổi người khác cũng như giúp họ giải quyết các vấn nạn của họ là công việc của các nhà chuyên môn đã trải qua đào tạo hãy thay đổi cách xử trí đối với quan hệ đó thay vì cố gắng làm thay đổi con người đó đó là cách để bạn giữ được sự bình tâm và tỉnh táo khi người bạn của tôi huấn luyện viên rick pitino được mời vào phòng làm việc để thay đổi hoàn toàn một chương trình bóng rổ anh cũng đã phải phân định những gì có thể thay đổi được với những gì anh không thể thay đổi được trong việc mưu cầu sự thành công hiện là huấn luyện viên trưởng của đại học louis v i l l e rick nổi tiếng là một trong những huấn luyện viên thượng t h ạ n g về bóng rổ dĩ nhiên tôi đặc biệt thích thú trước việc anh đã dẫn dắt đội tuyển wincars của trường đại học kentucky giành chức vô địch quốc gia ngoài sân cỏ anh là cả một diễn giả cực kỳ giỏi về động viên tinh thần và anh đã là một trong những huấn luyện viên đầu tiên viết quyển sách chỉ cách vận dụng các kỹ thuật mà anh đã triển khai trong thể thao thành thái độ có sức thuyết phục trong kinh doanh các quyển circus e o troy thành công là một chọn lựa và l e a to circus dẫn đến thành công của anh đều thuộc những sách bán chạy nhất từ năm 1986, r i c k là phụ tá huấn luyện cho đội new york k i k s dưới quyền của h o b e y brown và anh cảm thấy vui vẻ trước việc góp phần công sức cho sự thành công của đội ở đẳng cấp chuyên nghiệp nhưng rồi đẳng cấp đại học đã lên tiếng gọi khi trường p r o v i d e n c o l i c ở r u h o e island đề nghị anh làm huấn luyện viên trưởng rick đã do dự nhưng sau khi nhìn thấy đội chơi ở giải big e a s t anh đã quyết định rằng việc làm cho họ có sức cạnh tranh hơn là điều gần như không thể được đội có ba cầu thủ giỏi sắp tốt nghiệp và không một cầu thủ nào đạt được điểm trung bình trong học tập cả thêm nữa nhà trường có rất ít khả năng để thu hút thêm các cầu thủ trung học giỏi anh nhận lời mời dùng cơm tối với chủ nhiệm thể dục thể thao nhằm đích thân từ chối công việc đó trong bữa ăn tối đó vị chủ nhiệm thể dục thể thao đã thú nhận đội tuyển thảm hại đến mức nào tuy nhiên ông nói họ quyết tâm thay đổi hoàn toàn và tin tưởng rằng rick có thể làm được điều đó ông ấy thật mạnh mẽ rick nói nến độ tin tưởng rõ ràng rằng tôi sẽ nhận công việc đó kết quả là rick bắt đầu cảm thấy bị công việc đó thách thức và lôi cuốn hoàn toàn trước sự ngạc nhiên của ông đến cuối bữa ăn tối đó thì anh nhận lời khi anh đến pro vinden và nhìn thấy các cầu thủ anh thật quá sức thất vọng đây là mọi thứ mà tôi nghĩ nó sẽ là quá sức tệ hại anh nói các cầu thủ ai nấy cũng đều quá mập chẳng gọn người chút nào và thiếu kỹ năng chơi bóng thật vậy họ có vẻ như quá thiếu sự chuẩn bị và kém còi đến độ suy nghĩ đầu tiên của anh về cách sửa chữa tình hình này lại chỉ cần tống cổ bọn họ ra khỏi đội tuyển bằng cách đó anh có thể thay thế bằng những cầu thủ khác có nhiều hứa hẹn hơn trung phong bỏ màn là một di dân đã vượt biên khỏi ba lan rick nói và sau khi quan sát anh ta chơi tôi muốn thông báo cho nhà cầm quyền ba lan biết chỗ ở của anh ta anh ta thật tệ hết chỗ nói một hậu vệ phòng thủ khác là một sinh viên được chuyển trường theo chương trình của trường indiana người từng là một hiện tượng thời trung học nhưng chẳng còn làm được điều đó ở đại học indiana lòng tự tin của anh ta đã v ỡ vụn billy donovan một cầu thủ trẻ khác rick nhớ lại đã nói kìa là bánh bao chiên nhỏ pin s p u r y cao gần 1 m 8 nặng gần 9 5 kg tôi muốn được chuyển trường và tôi cần chuyển trường để tôi có thể có khoản học bổng nhưng cả hai chương trình mà billy muốn được hưởng đều từ chối anh ta khi anh ta quay trở về để gặp tôi rick nói tôi đã nói rằng nhìn này billy tại sao anh không kiên trì cho đến cùng vậy anh có thể tham gia trong vai trò cầu thủ phòng ngự thứ tư trong chương trình này với hàng tấn công hiện nay của chúng ta anh sẽ có được thời gian chơi bóng nào đó anh sẽ được hưởng một sự giáo dục tốt và sẽ có những khoảng thời gian tốt đẹp cũng như trở thành một phần của đội nhưng nếu anh đồng ý như vậy sau đây sẽ là những gì tôi muốn anh phải làm rick đã đưa ra cho anh một chương trình tập luyện trong mùa hè này anh bảo Donovan phải trở lại với trạng thái giảm bớt 1 5 kg hơn nữa anh ta phải học được cách bật cao đánh bóng và rổ rick đã khám phá ra rằng anh không thể vứt bỏ hết cả đội được và bắt đầu lại từ đầu anh không thể thay đổi hoàn cảnh này được do đó anh phải thay đổi cách nhìn của mình anh phải chấp nhận những gì anh đang có cố gắng sửa chữa các yếu tố và nhìn xem điều gì đã xảy ra những sửa đổi mà anh muốn các cầu thủ phải thực hiện chẳng phải là những sửa chữa nho nhỏ gì nhưng anh có thể động viên họ bằng cách chỉ cho họ thấy bức tranh toàn cảnh to lớn hơn những gì họ sẽ đạt được nếu họ làm được những gì anh đã yêu cầu anh không x a lầy vào tâm trạng âu sầu về những gì anh không có và những gì anh không thể thay đổi được anh bắt tay vào việc cải tiến những gì anh đang có trước sự ngạc nhiên của anh các cầu thủ đã quay trở lại vào mùa thu trong tâm trạng sẵn sàng để thi đấu tất cả đã có những tiến bộ thật ấn tượng donovan đã giảm cân đến 1 5 kg còn anh chàng cầu thủ trung phong người ba lan đã cài thuốc thế rồi rick phải dạy cho họ những kỹ năng cần thiết điều đầu tiên tôi làm là khiến cho mọi cầu thủ đều giành được cũng như xứng đáng nhận được lòng tự trọng bằng cách đưa họ vào cuộc sống nề nếp rick nói những gì tôi phải làm là đặt họ vào một chế độ luyện tập tăng cường hồi đó chẳng có giới hạn nào về số giờ mà chúng tôi có thể luyện tập do đó chúng tôi đã tập vào trước giờ ăn sáng giữa những lúc chuyển t i ế t môn học giờ luyện tập chính thức sau bữa cơm chiều và một lần nữa vào giờ tối và giờ đây trước mắt tôi là sự chuyển hóa của một đội tuyển mà tôi gọi là những con gấu tin buồn hạng b é t thành một đội tuyển đầy sức cạnh tranh rick nhớ lại billy donovan không còn là bánh chiên nhỏ bin s p u r y mà đã mang biệt danh tôi vẫn thường dùng để gọi cậu ta billy chàng trai cậu ta đã thật sự chiếm được địa vị cao trong đội tuyển bóng rổ của nhà trường mỗi cầu thủ đều hòa nhập cuộc chơi với cậu ta trên tầng bậc mới chẳng bao lâu sự tiến bộ hiền hiện qua những chiến thắng của đội ở năm đầu tiên đó tôi đã thua bảy trận và trước vào vòng tranh giải NCAA lần đầu tiên trong vòng 10 năm qua ở năm thứ hai họ đã chiến thắng bảy trận và một lần nữa bước vào vòng tranh giải ở vòng tám đội đầu bảng họ đã đấu với Gil g r e t o đội đã từng hạ pro biden thảm hại đến gấp hai lần so với các trường khác vào năm đó nhưng trong trận đấu sau khi kết thúc mùa giải vào lúc sung sức nhất provindin đã chiến thắng đội tuyển này từng chẳng có tài cán gì lẫn thiếu cả lòng tự phụ rick nói đã phát huy một đạo đức làm việc không thua bất kỳ ai và đã kết thúc trong cảnh bước vào giấc mơ của mọi cầu thủ bóng rổ đại học vòng chung kết bốn đội đúng là một câu chuyện cinderella đúng là một câu chuyện cinderella thật sự b i l l y donovan hiện giờ là huấn luyện viên trường rất được kính trọng của đội bóng rổ nam ở trường đại học florida khi rick muốn tiếp nhận công việc đó người ta đã nói với anh rằng đừng nhận họ nói rằng làm huấn luyện viên tại một trường nhỏ ở new england trong liên đoàn big e a s t dày cạnh tranh sẽ chẳng bao giờ tuyển mộ được những cầu thủ giỏi đối với họ điều đó có nghĩa rằng anh sẽ chẳng bao giờ có thể huấn luyện được một đội chiến thắng cả nhưng rick đã không cố gắng để sửa đổi những gì vốn không thể sửa đổi được thay vì thế anh chấp nhận những gì đã dành sẵn cho anh làm việc hết sức mình để sửa đổi những gì có thể sửa đổi được và kết quả là anh đã thành công giống như rick pitino người bạn thân của tôi kathy lee gifford đa tài một trong những nhân vật truyền hình được yêu thích của nước mỹ cũng đã có một khả năng đáng ngạc nhiên trong việc giữ sự bình tâm và tỉnh táo bằng cách tập trung sự chú ý của mình vào các đam mê sau những gì chị gọi là q u á n g đời được nói là tôi không thể tôi không nên và dứt khoát là tôi sẽ không chị đã không ngừng tiến đến những gì chị yêu thích và từ chối không để cho người khác đặt định cho mình âm nhạc là niềm yêu thích đầu tiên trong đời của cathy thế nhưng sau khi cô gái cathy hát ít phút trong một cuộc thử giọng với cô giáo thanh nhạc cô giáo đó đã mỉm cười và nói cương ơi nhớ t h u hợp âm nhé nghe một tin như thế thì thật chẳng dễ chịu chút nào bị nghe nói rằng bạn chẳng giỏi ở việc gì đó đúng là tổn thương thật cathy nói nhưng trong trường hợp này tôi cho phép sự tổn thương thúc đẩy tôi làm một điều gì đó về nó tôi đã học luyện tập tôi đã biểu diễn trong bất kỳ dịp nào tôi có thể có được và tôi đã trở nên giỏi hơn nhỏ vậy 36 năm sau chị vẫn còn nhất quyết cải thiện không ngừng cathy tiếp tục nghiên cứu xướng âm và vừa bắt tay thu âm đĩa cd thứ 20 của chị chị đã biểu diễn bài quốc ca tại giải túc cờ s u p e r b o w l đã hát các bản nhạc giao hưởng tại carnegie hall ở las vegas Atlantic City và trong các chuyên mục truyền hình lẫn tại đại hí viện b r o a d w a y c a t h y thú nhận rằng bằng cách giữ sự bình tâm và tỉnh táo chị đã hưởng được một cuộc đời đi liền với niềm đam mê của mình chỉ nhắc nhở chúng ta đừng để ý kiến của người khác xác định bạn phải là ai giống như chuyện một số tình huống có thể sửa chữa được một số tình huống thì không cũng có một số lỗi lầm bạn có thể sửa được và một số lỗi lầm bạn chẳng thể nào sửa chữa lại được ai cũng phải mắc những lỗi lầm nhưng khi bạn làm công việc truyền hình trực tiếp lỗi lầm của bạn sẽ sờ sờ ra đó khiến cả thế giới đều biết và thấy lần nữa rồi lần nữa cứ như những gì đang được nói và làm trên tv ngày nay thì lỗi lầm tôi đã phạm phải trong chương trình cbs morning news vào năm 1985 có vẻ chẳng đáng kể gì nhưng vào lúc đó trong bối cảnh đó nó đủ lớn để tạo ra cả một dòng chiều chỉ trích và phê bình của báo chí lẫn công chúng johnny catson thậm chí còn đem điều đó ra đùa trong tiết mục đọc diễn kịch chỉ có một vài diễn của chương trình tờ nigh t show tôi đã phải mất cả một thời gian dài mới khắc phục được những gì mà gần như mọi người kể cả bản thân tôi nghĩ là một lỗi lầm lớn cỡ tiểu bang texas thật vậy toàn bộ sự kiện gây chán nản đến độ khi đó tôi đã chẳng nói về điều đó với bất kỳ ai đó là vào tháng thứ năm trong công việc mới của tôi là đồng chủ trì tiết mục và tôi mới vừa từ l o n d o n về sau chuyến đi mười ngày để săn tin về lễ kỷ niệm lần thứ bốn mươi ngày kết thúc thế chiến h i ở châu âu ngày ve không như các chương trình tin tức buổi sáng của các đài khác như today và good morning america chương trình của chúng tôi vẫn bị gò ép trong khuôn khổ là một chương trình đưa tin suông đưa tin trực tiếp một cách đơn thuần mà không chương ó sự b ì n luận n gì thêm. h n như g giải thích h ư tôi đã c ở trình ô công i lại bị chuyển từ công tác chương đồng dẫn từ t cho Today The NFL đã a sang đưa cao đang n thành công sang đây để tạo sinh động cho việc đưa tin và cố gắng nâng cao số lượng người xem vốn đang hết sức ảm đạm. Chương trình g hết cho hết tạo sức số sức việc cố và đây để đạm. đ xem ảm bị xếp ở ngôi vị thứ ba trong suốt 30 năm tôi nghĩ bước quá độ sẽ khá dễ dàng trong tuần đặc biệt này chúng tôi đã lấy được sự can đảm qua việc đưa tin từ london và mọi việc có vẻ như đang đi đúng hướng sau chuyến bay vượt đại tây dương trở về n e w york tôi hoàn toàn kiệt sức mệt mỏi sau một chuyến bay dài mất ngủ và đuối sức với thời gian nghỉ ngơi quá ít chúng tôi đã phải quay trở lại công việc vào sáng sớm thứ hai một số người cần được ngủ nhiều hơn những người khác và tôi thì cần rất nhiều kết quả là có vẻ như tôi đã mộng du trong suốt buổi đưa tin vào sáng hôm đó tôi chỉ muốn nó kết thúc sao cho tôi có thể về nhà và nghỉ ngơi trong lúc nghỉ chuyển tiết mục để phát sóng quảng cáo lúc cuối giờ giám đốc sản xuất của chúng tôi đã chạy ao đến chỗ chúng tôi bằng giọng hết sức phấn khích ông loan báo họ đang có mặt ở đây và tôi phải phỏng vấn cặp này cặp nào tôi hỏi câu chuyện về một phụ nữ đã kiện một người đàn ông ra tòa về tội cưỡng hiếp và bắt cóc cô và rồi lại công khai thừa nhận lời buộc tội sai lầm của mình sau khi anh ta đã bị giam trong tù sáu năm tòa án không tin vì sự thay đổi lời khai của chị ta và phủ nhận thỉnh cầu xét xử lại nhưng trước quá nhiều nghi vấn về lời khai viên thống đốc đã giảm án xuống chỉ còn bằng khoảng thời gian anh ta đã ở tù và tuyên bố phóng thích dĩ nhiên tôi có biết câu chuyện đó nhưng không nắm rõ hết các chi tiết tin đồn khắp phim trường là chàng trai và cô gái đó đang cùng nhau đi khắp thành phố trong một chiếc limousine cùng với một chuyên gia quảng cáo nhằm tạo nên sự quảng cáo có thể giúp họ đạt được thương lượng xuất bản sách và dựng thành phim chúng tôi biết họ sẽ xuất hiện trên today show và good morning america và các giám đốc sản xuất của chúng tôi đã để lại lời nhắn cho họ nhưng không được hồi âm nhưng giờ đây họ đã chẳng nói chẳng rằng mà lại xuất hiện mọi người chạy nhốn nháo khắp phim trường và giám đốc sản xuất nói rằng ông sẽ phải chuẩn bị micro cho họ để chúng tôi có thể thực hiện được cuộc phỏng vấn tôi đề nghị bin cos tin làm việc này nhưng giám đốc sản xuất nhất định chỉ tôi ông đã trao cho tôi tờ giấy ghi tóm tắt các điểm chính của câu chuyện điểm mấu chốt cô gái nói người đàn ông đó đã cưỡng hiếp cô anh ta bị tù cô ấy công khai thừa nhận mình khai lầm anh ấy được thả ra và giờ đây cô đang xin lỗi tôi cũng biết khá nhiều rồi và nói với ông rằng tôi cần nhiều thông tin hơn thế nữa nhưng không có thêm thời g i a n được nữa thậm chí chẳng có đủ thời gian cho tôi sắp xếp suy nghĩ của mình một phút sau người đàn ông cô gái đó và tôi đang ngồi trước ống kính sẵn sàng để phát sóng trực tiếp theo như tôi còn nhớ trước tiên tôi đã nói rằng đó là một thời gian rất khó khăn cho họ cả hai đều gật đầu đồng thời mỉm cười ngượng ngùng tôi đã nói thêm vài lời nữa về việc điều đó hẳn phải nặng nề lắm đối với họ và đã hỏi họ một vài câu hỏi họ đã trả lời và tiếp tục gật đầu bởi ấn tượng của tôi là họ đã ăn ý với nhau hết cả rồi nên tôi nhìn thẳng vào người đàn ông và hỏi một cái ôm ghì thì sao nào ôi lệ chúa tôi đã nói gì vậy nó đã thình lình bật ra khỏi miệng tôi trong một chương trình truyền hình trực tiếp tôi không phải đã có thái độ khiếm nhã tôi đang tin tưởng ở sự tha thứ nhưng mấy ai nghĩ rằng tôi đang cố gắng mang hai người này đến gần với nhau nào nhất là trong một chương trình tin tức như thế này phải lý lẽ b ả o chữa cho tôi nghe xuôi thật nhưng lời nói đó vừa v ư ợ t ra khỏi miệng trong khoảnh khắc im lặng một cách ngượng nghịu sau đó tôi biết ngay rằng lời đó là không thích hợp và tôi ước gì có thể nhét được những lời đó vào lại miệng mình đã có một khoảnh khắc ngưng lại trong phim trường người đàn ông và cô gái đó nhích gần lại với nhau vai chạm nhau và rồi ngừng lại nếu họ ôm t r ò n với nhau bằng chứng về sự hòa giải này của họ sẽ trở thành hàng tít lớn trên báo nhưng họ đã không làm sau khi cảnh quay kết thúc giám đốc sản xuất đ ã chạy ra khỏi phòng điều hành và nói với tôi rằng tôi đã làm rất tốt nhưng khi trở về nhà vào ngày hôm đó trong thâm tâm tôi cảm thấy mình chẳng làm tốt công việc của mình chút nào tôi bực tức rằng tôi đã buộc phải làm một cuộc phỏng vấn mà chẳng có sự chuẩn bị gì hết và cũng chẳng có sự nghiên cứu trước gì cả chẳng có gì cảm thấy ổn thỏa hết tôi cũng đã chẳng chuẩn bị chút nào cho những gì đã xảy ra vào sáng hôm sau đó trong lúc tôi đã và đang trở thành đối tượng chỉ trích trên báo chí cũng như trong các chương trình truyền thanh truyền hình vào thời đó người ta không đưa ra những câu hỏi có tính riêng tư như vậy trên tv và nếu có chắc chắn nó sẽ không xảy ra trong các chương trình tin tức vẫn còn một làn danh rõ ràng giữa tin tức và giải trí nhất là ở c b s và tôi đã vượt qua làn danh đó về sau tôi biết được từ một đồng nghiệp rằng một trong những quả chuối người dễ nổi giận hàng đầu trong tiết mục của chúng tôi đã đích thân gọi điện cho đài truyền hình và nói các vị có thấy p h y l l i s đã làm gì không vậy tôi không phải là người ưu tiên chọn lựa của ông ta để đồng chủ trì cho tiết mục này và bây giờ tôi đang cung cấp cho ông ấy cái cớ để công kích mình bởi tôi từ bên bộ phận thể thao và giải trí chuyển sang và không được xem là một phóng viên tin tức xác thực nên mọi thứ tôi nói và làm đều bị phóng đại giờ đây tôi nhận ra mình có thể làm trạch hướng phần nào sự chỉ trích nếu tôi công khai nói ra điều đó nhưng tôi nghĩ nếu tôi cố gắng giải thích nó sẽ tạo ra nhiều rắc rối hơn một người ủng hộ tôi vào lúc đó là một phóng viên của tờ n e w york times đã nói riêng với tôi rằng nếu họ ôm nhau điều đó sẽ trở thành tin lớn anh ấy đã khen tôi là đã can đảm dám yêu cầu họ thể hiện sự tha thứ cho nhau một phóng viên đưa tin kỳ cựu thì có thể xoay sở được trong câu chuyện này anh ấy nói nhưng vì chị là tay non cho nên điều này quả t h ậ t khá nguy hiểm tôi tiếp tục xuất hiện vào mỗi sáng mỉm cười cố gắng làm tốt công việc của mình hy vọng những lời chỉ trích sẽ dịu lại và lui vào dĩ vãng ít ra đó cũng là những gì tôi làm trước mắt công chúng còn về mặt riêng tư thì tôi có thái độ cứng rắn với bản thân mình bởi sự tự hỏi điều đó có thật sự tệ đến vậy không tôi có nên trả lời sự chỉ trích không tôi có nên phớt lờ nó đến giữa đêm thì tôi cho chiếu lại trong đầu mình cuộc phỏng vấn đó điều đó cũng giống như một tiền vệ bóng bầu dục đã đấu bị thua trong một trận đấu quan trọng quan và cuối ứ c h i ế đi đến chiếu lại những cảnh chơi cảnh khác c những hết lần này đến lần này và cố hình anh thể dung ra xem anh ta xem làm có đ ề u đó k h á cùng đi ra sao. Tại sao cú chơi đó không đạt tại chơi hiệu à, tôi Cuối ra truyền sao sao thay bảo chạy cú cứ c không bóng quả dám mà vì một người bạn của tôi nhà báo viết chuyên mục l i z smith đã giúp tôi vực ra khỏi cơn ác mộng này bằng một thư tay nói rằng hãy rũ sạch nó đi và nói chà tôi sẽ không làm như vậy nữa đâu hoặc tôi đã làm những gì tôi nghĩ là tốt nhất hay chết tiệt tệ thật và rồi tiến thẳng về phía trước có nhiều người thích những gì chị làm thì cũng có những người không thích những gì chị đã làm vậy thôi chị có những bốc đồng thật tuyệt vời hãy quên hết mọi chuyện vớ vẩn đó đi chị ấy đúng tôi quá sức khổ sở vì cái gì vậy đây là một sơ suất không lớn lắm của tôi trong một chương trình t v đây chẳng phải là tận cùng của thế giới cuộc sống vẫn tiếp diễn về sau tôi nghe được rằng các nhân viên chủ trì các chương trình buổi sáng khác đã hỏi người đàn ông và cô gái đó những câu hỏi còn mang tính cá nhân hơn ở chương trình good morning today chẳng hạn người đồng dẫn chương trình đã hỏi những lời đầu tiên hai vị nói với nhau là gì và trong chương trình today người đồng dẫn chương trình đã hỏi hai vị sẽ thích được nhìn thấy ai thể hiện hai vị trong phim khi ngẫm lại tôi thấy phần rắc rối của tôi trong việc xử trí sự cố đó chính là tôi đã hoang phí quá nhiều thời gian và công sức để ước muốn rằng nó đừng xảy ra tôi đang cố gắng sửa chữa một điều vốn không thể sửa chữa được tôi đã học được từ sự cố này rằng nếu bạn không thể thu hồi nó lại được thế thì hãy để nó đi tiếp khi bạn nói điều gì đó mà bạn không nên nói thu hồi lại nó là điều không thể được bất kể bạn ước muốn mình có thể làm được nhiều đến bao nhiêu hãy chấm dứt việc đó đi nếu sự xin lỗi là có ích vậy hãy làm đi nếu lời hứa không bao giờ tái phạm là có ích vậy hãy làm đi thế rồi bạn phải tiếp tục đi tới hãy nhớ rằng sự cố đó là một khoảnh khắc trong một cuộc đời gồm những kinh nghiệm hãy nghĩ đến những gì thật sự quan trọng những người thân yêu của bạn sức khỏe các thành quả đó là cách bạn nhìn sự cố đó trong tỉnh táo và thoát khỏi nó hãy sử dụng nó để phát triển sao cho bạn không mắc phải tình cảnh như vậy một lần nữa john chồng tôi vào lúc đó đã hết lòng ủng hộ tôi thật vậy anh ấy đã biến sự cố đó thành một lời đùa vui tại kentucky d u b a i năm vừa rồi lúc tôi tình cờ gặp lại anh câu đầu tiên anh ấy nói là chào f i n n một cái ôm thì sao nào chúng tôi đã cùng phá lên cười sảng khoái tất cả chúng ta ai cũng đều có những sai lầm phải ứng phó với những đồng nghiệp khó khăn và đối diện với những tình huống mà chúng ta cố gắng tránh né thỉnh thoảng chúng ta bị lúng túng bối rối đến nỗi hoàn toàn chẳng nhìn thấy rõ được tình hình những khổ sở không lớn lắm có vẻ như trở thành đặc biệt to lớn và những điều thật sự quan trọng trong cuộc đời lại bị gạt sang bên cứ như thể chúng chỉ là những điều thứ yếu không chỉ bạn không thể nhìn thấy khu rừng bởi vì những cái cây mà bạn còn bị chết dí vào những chiếc lá sau đây là những gì cần làm hãy ngoi ra khỏi nó hãy vươn cao lên khỏi nó đến độ bạn cảm thấy mình đang ở cách mặt đất đến 3 0 0 0 mét khi đó bạn sẽ có được tầm nhìn cần thiết để sắp xếp mọi chuyện bạn sẽ nhìn thấy những gì thật sự quan trọng trong cuộc đời và những gì không gì quý a n trọng trong bản hoạch. đại kế q u thính giả thân mến quý thính giả vừa lắng nghe bài học thứ chín của cuốn sách đừng bao giờ nói không bao giờ bài học chín giữ bình tâm và tỉnh trí Kho sách .com .vn, kính mời quý thính giả sẽ cùng lắng nghe bài học thứ mười của cuốn sách này trong phần sau